chương hai trăm sáu mươi sáu nhớ khi quý g i a thời k i n h k i n h tổ chức đội ngũ là kiện chuyện tốt ra vậy ngươi nhóm thủ tên rất hay sao quý mặc nôn đoàn người trở về liền cùng thời k i n h k i n h nói lên chuyện này thời k i n h k i n h tự nhiên là đồng ý hơn nữa tạo thành đội ngũ đại gia đều ở cùng cái trong đội ngũ các phương diện cũng tốt quản lý cần hỗ trợ cũng có thể càng thêm phương tiện việt nam chua s ó nói đội danh thủ tốt lắm vẫn là đội trưởng cấp thủ nói xong bĩu bĩu môi ba chỉ vào người bên cạnh nói dương kiện ngươi nói đi ta có chút chống đỡ thời khinh khinh không rõ chân tướng tấm mắt nhẹ nhàng dương kiện cũng ăn không tiêu lắc đầu tỏ vẻ hắn tại không nói đâu thời khinh khinh quý n h u ê trắng bọn họ liếc mắt một cái xem nói với thời khinh khinh đội tên là nhớ khi nhớ kỹ nhớ thời gian khi liệu ý ý y y viết viết cái miệng nhỏ nhắn nhi thân tỉ đội trưởng thật đúng là đến nơi nào đều quên không được ngươi hoa mạc i l e n a ngọt đài loan ta muốn ba ngày không ăn đường vừa mới bắt đầu thời điểm xem quý mặc nôn cùng thời khinh khinh tú ân ái nàng còn có thể có chút khổ sở lại đến không được tự nhiên hiện tại đã là hoàn toàn thói quen cũng đã giải thoát bọn họ hai cái quá hảo kia cũng rất tốt thời khinh khinh bị bọn họ ngươi một lời ta nhất ngữ nói khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy hảo ngọc nào nhìn phía quý mặc nôn thời điểm trước mắt t o á n h nhuận thủy quang quý mặc nôn nắm bắt thời khinh khinh ngón tay thưởng thức túi đầu không nói chuyện vành hai hồng lại bán đứng hắn lúc này tâm tình thời khinh khinh tự nhiên quan sát đến cười mà không nói một lát sau nói với mọi người ta quyết định khai cải điếm điếm danh cũng kêu nhớ khi tốt lắm lúc trước cùng quý phu nhân bọn họ thương nghị sự tình lại cùng mọi người nói một lần việt nam lúc này liền cao hứng bật đáp đứng lên thật sự a kiên này điếm nên nhanh chút khai ra đến tàu tử ngươi muốn thêm đem l ự c a không đủ nhân thủ trong lời nói liền tới tìm ta ta cũng có thể làm rất nhiều việc viễn nam dừng một chút tiếp tục nói còn có dương kiện bọn họ chúng ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này cũng không thể tổng ở nhà đợi cho nên tàu tử có sai s ự chúng ta địa phương liền cứ việc sai s ự viên húc tỏ vẻ đồng ý những người khác cũng không ý kiến thời khinh khinh đôi mắt hơi đổi như vậy đi các ngươi đều là chúng ta đội ngũ lao nhân đại gia cũng đều là qua mệnh giao tình đã muốn can tự nhiên là muốn hướng lớn can địa hạ một tầng là đấu giá hội một tầng là giao dịch khu nhị tầng là lẩu cùng băng v u ồ n g điếm ba tầng là siêu thị bốn tầng cùng tầng năm liền cho các ngươi làm công lục tầng đã ngoài sẽ để lại cho trong đội ngũ công hiến đại dị năng giả phân phòng ở trụ việt nam mấy người nghe ngôn rất cao hứng cứ như vậy bọn họ gia nhân đều có thể trụ cùng nhau phương tiện bảo hộ là một phương diện lại chính là hảo liên lạc cảm tình ở mạn thế giữa thời gian dài không liên hệ kia tình nghĩa đã có thể đạm so với mạn thế tiền còn lợi hại quý mặc ngôn xoa bóp thời khinh khinh ngón tay mở miệng nói bốn tầng tầng năm làm chỗ làm việc lục tầng đã ngoài tạm thời không mở ra nay không trung biến dị đ i ề u đàn vấn đề tạm thời không có biện pháp giải quyết của các ngươi thân nhân ở tại mặt trên cũng không an toàn thời khinh khinh mày nhữ lại có chút ảo não nàng nhưng là đem chuyện này cấp quên cắn môi nói t h c xin lỗi ta xem nhẹ này diêm hy đợi nhân cho nhau nhìn nhìn bọn họ không có trách cứ thời khinh khinh ý tứ vừa mới nói cao hứng bọn họ cũng quên điểm ấy cho nên không thể trách cứ thời khinh khinh quý mặc nôn nắm ở thời khinh khinh bả vai nhường nàng dựa vào ở trong lòng mình khoảng cách chỗ làm việc v ư ợ t không xa mua xuống một chỗ lâu bản dùng để an trí của các ngươi gia nhân ở an bảy bộ phận nhân tiến hành tuần tra học b lp lì đòi ổ